giường bệnh, Kiều An Hạ và trợ lý mỗi người ngồi trên ghế sofa, người còn lại ngồi trên ghế đơn. Lục Cẩn Niên không quấy rầy bọn họ, nhẹ nhàng đặt mấy thứ đồ vừa mua trên bàn, sau đó đi tới cạnh giường bệnh, vươn tay sờ trán Kiều An Hạo, vẫn còn đang sốt. Lục Cẩn Niên chậm rãi thong dong đi vào nhà tắm, cầm lấy khăn mặt thấm nước lạnh, bắt cô rồi đặt lên trán cô. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến cô dễ chịu hơn một chút, lông mày vốn đang nhíu lại thì từ từ giãn ra. Lục Cần Nhiên bên cạnh giường không hề rời đi, anh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trở nên có chút mềm mại, nhìn thật lâu liền vươn tay sờ lên mặt cô. Tay anh vừa bắt khuôn mặt còn dính nước lạnh chưa lau khô nên hiện giờ còn khá lạnh, khiến cho cô đang sốt cao không nhịn được Luyến tiếc mà cọ vào lòng bàn tay anh hai lần Ráng vẻ ngoan ngoãn của cô như thế này Khiến khóe môi anh hơi cong lên Ngón tay cái nhẹ nhàng vút ve gõ má của cô Sau đó liếc mắt nhìn hứa da mộc đang ngủ say bên cạnh Đôi mắt chớp chớp hai lần Anh rút tay của mình về Tránh sang một bên Mãi cho đến lúc y tá tiến vào đưa cơm chiều Hứa da mộc Kiều An Hạ và trợ lý mới tỉnh lại. Thừa lúc mọi người ăn cơm, y tá liền đi đo nhiệt độ của Kiều An Hạ nhưng vẫn sốt cao như cũ, y tá lại phải châm cứu cho cô. Ăn cơm nước xong đã là 8 giờ tối, Hứa Gia Mộc nhìn dáng vẻ phờ phạc mệt mỏi của Kiều An Hạ, lại nhìn phòng bệnh nhỏ hẹp mở miệng nói: "Nếu không thì mọi người tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi đi, nơi này có tôi được rồi." Lục Cẩn Nhiên muốn ở lại, nhưng là đã có Hứa Gia Mộc ở đây, làm gì đến lượt anh có tư cách để mà chăm sóc cô. Khuôn mặt anh bình tĩnh nhìn Kiều An Hạo đang nằm trên giường bệnh một lúc, sau đó nhẹ nhàng mà gật đầu một cái nói, "Được." Trước khi đi ra khỏi cửa, Lục Cẩn Nhiên còn chỉ vào túi đồ lớn mà chiều nay mình xách đến. Đó là quần áo mua cho cô ấy. "Ừm." Hứa Gia Mộc gật đầu nói, "Em biết rồi." Lục Cần Niên liếc lại, nhìn Kiều An Hảo đang ngủ say, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh, khét cửa lại. Trợ lý tìm được một khách sạn ở gần bệnh viện, thuê lấy ba phòng, làm thủ tục nhận phòng. Lục Cần Niên đứng ở trước cửa sổ, hút được khoảng ba điếu thuốc, mới phát hiện hộp thuốc lá đã trống không. Nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, rồi thay quần áo, đi ra khỏi phòng.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 Ngay cả những cửa hàng ở hai bên đường cũng đã đóng cửa, thỉnh thoảng lại có một hai chiếc xe máy chạy qua với tốc độ rất nhanh. Luke Carden đứng đó một lúc rồi đi tiếp về phía bệnh viện. Khi đi vào trong viện, anh liền dập tắt điếu thuốc trong tay. Hành lang rất yên tĩnh, chỉ duy nhất có tiếng bước chân của anh vang vọng. Luke Carden đứng bên ngoài phòng bệnh của Kiều An Hảo, không đi vào, tựa người vào vách tường. Nhìn qua tấm kính thủy tinh ngăn cách, thấy hứa gia mộc đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Kiều An Hạo, đang giơ tay điều chỉnh tốc độ của trai truyện dịch. Anh nhịn không được nâng mắt lên, nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu mình chiếu vào trong mắt anh đến khô khốc, chua chát. Trong ngực có một luồng cảm xúc quay cuồng không thể kìm nén được. Trường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 tới cuối cùng, nhà đầu tư liền nghiêng người thần bí nói bên tai ông, người gặp chuyện không may chính là con dâu của ông. Sợ người nhà gây rối nên cố ý phóng toả tin tức. Hứa Văn Lý cũng không biết thật ra thế nào, nhưng về đến nhà vẫn kể lại chuyện cho Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ liền gọi điện cho mẹ của Kiều An Hạ, sau đó mẹ của Kiều An Hạ lại nhanh chóng gọi cho Kiều An Hạ mà em mà không có người nghe máy, vì thế liền lo lắng đi liên hệ với Kiều An Hạ. Dù rằng Kiều An Hạ luôn miệng giải thích trong điện thoại là Kiều An Hạo không có việc gì, cô đang ở cùng với Kiều An Hạo giữa nhà mộc. Nhưng vừa mới dạng sáng ngày thứ hai, Hàn Như Sơ và mẹ của Kiều An Hạo đã đặt chuyến bay sớm nhất đi đến đây rồi. Lúc trở trạng vạng tối, trợ lý mang theo đồ ăn mua bên ngoài, mở cửa xe, ngồi xuống. Lúc cần niên ngồi bên ghế lái phụ, trong tay cầm chiếc di động mà trợ lý vừa mới mua, đang xem qua thư điện tử mà công ty gửi đến, dường như không hề đụng đúa vào cơm trưa bên cạnh. Chán của trợ lý nhăn lại, đặt đồ ăn vừa mua xuống xe, sau đó cầm lấy cơm trưa ném vào thùng rác ở bên cạnh, ngồi vào trong xe. Nhìn Lục Cẩn Nhiên đang chăm chú theo dõi màn hình di động và nói, "Lục tổng, hình như đã một ngày rồi anh không ăn gì, bây giờ ăn một chút đi." "Tôi không đói." Lục Cẩn Nhiên nhếch môi, cực kỳ nhạt nhẽo nói ra những chữ này một cách dứt khoát, sau đó tiếp tục gõ lên màn hình di động. Trợ lý lại mở miệng nói, "Lục tổng, cô Kiều đã có người chăm sóc, chắc sẽ không có chuyện gì." Lục Kiến Ninh giống như không hề nghe thấy trợ lý nói, đưa điện thoại di động đến bên miệng, giọng nói nhàn nhạt nói một câu vào bên trong điện thoại. Hợp đồng có chút vấn đề, tôi đã đánh dấu rõ ràng chỗ cần thay đổi, vừa mới gửi mail, cậu kiểm tra và xác nhận lại đi. Trợ lý trực tiếp bị bỏ qua, giơ tay lên mũi cọ xát mũi mình, nhìn qua cửa kính xe, liếc mắt nghĩ một cái cửa sổ của căn phòng nào đấy ở lầu 2 đáy lòng không nhịn được than một tiếng thở dài. Cô Kiều bị bệnh, Lục Cẩn Nhiên là người sốt ruột nhất trên thế giới này lại trông giữ ở đây. Chỉ biết vị hôn phu của cô Kiều cũng ở đây, cho nên Lục Tổng chỉ có thể đứng sang một bên. Không ai ngờ trời vừa sáng sớm, mẹ của anh Hứa đã ghé qua đây. Bây giờ Lục Tổng phải đợi trong xe mãi đến giữa trưa, anh nghe ngóng được cô Kiều đã thức dậy. Liên Cao Hứng chạy tới nói cho Lục tổng biết, muốn để Lục tổng về khách sạn nghỉ ngơi một lúc. Kết quả, Lục tổng vẫn ngồi nguyên vị trong xe, không hề có ý muốn rời đi. Chợt Lý không lên tiếng quấy rầy Lục Cẩn Nhiên nữa, bên trong xe cực kỳ yên tĩnh. Lục Cẩn Nhiên thỉnh thoảng nói vài câu với mấy người bên kia công ty. Màn đêm buông xuống, mãi đến khi sắc trời đêm hoàn toàn thẫm lại, Lúc cần niên mới xử lý xong công việc của mấy ngày này, điện thoại để sang một bên, dựa lưng ra đằng sau, dơ tay lên xoa chán. Sau đó nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy trợ lý ngồi ở đó. Vì thế dừng động tác lại, mở miệng nói, cậu về khách sạn trước đi. Chương 472, Chat webcam, phần 2 Chương 472, Chat webcam, phần 2 Trợ lý hỏi: "Vậy Lục tổng, còn anh?" Tôi, Lục Cẩn Nhiên nâng mí mắt nhìn trợ lý vừa đi qua phòng bệnh trên lầu 2 nói: "Tôi ở lại." Cô kêu ở trong phòng bệnh, Lục tổng ở trong xe xem như là chờ đến khi cô xuất viện, anh cũng không thể đến gần. Cô cần gì chứ?" Trợ lý biết đây không phải là chức trách của mình. Nhưng trần trừ một chút Vẫn không nhịn được Mở miệng khuyên Lục Tổng Anh nên trở về khách sạn nghỉ ngơi Tối hôm qua anh ở bệnh viện suốt một đêm Cũng không ngủ Hôm nay lại thức tiếc Cứ tiếp tục như vậy thì bản thân cũng sẽ thấy mệt mỏi Mệt mỏi Tâm mắt Lục Cần Niên vẫn dừng Ở cửa phọc sổ phòng bệnh của Kiều An Hảo Ánh đèn sáng lên bên trong Mơ hồ có thể thấy Thoảng qua hình ảnh trên cửa sổ giống như anh nghe thấy điều gì đó buồn cười, nhịn không được cười khẽ một tiếng rồi mở miệng nói, "Không đâu, tôi đã thành thói quen rồi." Có lẽ là do hoàn cảnh sống từ nhỏ đến giờ, tính tình Lục Cẩn Nghiên có rất nhiều chỗ thiếu sót, hướng nội, ít nói, lạnh nhạt, không hợp chỗ đông người, làm cho người khác rất khó tiếp xúc, tiếp xúc được thì cũng thấy rất mệt, dần dần anh cũng giấu nhiều chuyện trong lòng mình nhưng mà lúc này, lúc cần niên cảm thấy được đáy lòng cực kỳ khó chịu, là cảm giác khó chịu không cách nào rút ra được, thúc đẩy anh anh lần đầu tiên trong đời tâm sự với trợ lý của mình. Cậu cũng không biết, tôi ngồi trong xe một mình giống như bây giờ, chờ cô ấy đã không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, số lần trải qua nhiều đến mức anh cũng đếm không hết. Khi còn trẻ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 nhưng chỉ cần ở lại cũng sẽ chạy đến nhà họ Kiều, có lúc chờ từ trưa đến tối, có lúc từ tối đến sáng, cũng có lúc từ sáng đến lúc trời sáng hôm sau. Không vì sao, chỉ vì đơn giản anh có thể từ xa dù là một bóng lưng nhìn thấy cũng tốt. Thậm chí đến sinh nhật của anh, một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có. Anh ở nơi xa lạ rất cô đơn, cũng không biết chuyện gì sẽ ra chị là rất muốn thấy cô ấy. Sau ngồi máy bay, lăn dạm xa xôi trở về Bắc Kinh, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là buồn bã rời đi. Cho nên đã là thói quen cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí đã rất lâu cảm thấy chỉ có như vậy trong lòng mới có thể thêm phần kiên định. Trạch Lý chưa bao giờ nói chuyện với Lục Cẩn Nghiên như vậy, cho nên có chút không biết nói tiếp như thế nào. Qua hồi lâu mới mở miệng. Lục Tầm, tại sao anh không theo đuổi Cố Kiều? Thật ra thì anh có thể cạnh tranh công bằng với cậu Hứa mà. Cạnh tranh công bằng. Lục Cẩn Niên lặp lại bốn chữ này một lần, vẻ mặt trở nên có chút hoảng hốt. Thời gian 1 năm kia, mẹ anh ta quỳ gối trước cửa nhà họ Hứa, cầu xin cứu anh một mạng, anh đã đánh mất đi cơ hội cạnh tranh công bằng với Hứa gia Mộc quan trọng hơn là lực cần điên nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng đáp. Dù mẹ cậu ta đối xử với tôi thế nào đều là chuyện của mẹ cậu ta. Trên thế giới này, cậu ta đối với tôi vẫn là người thân duy nhất. Chương 473, Chác Webcam phần 3. Năm 11 tuổi, anh mất đi mẹ. Được gia gia mang về cửa gia ăn lễ mừng năm mới, Han Như Sơ gỡ vạn lý bao gồm cả người hầu kẻ hạ, chưa nhìn anh lấy một con mắt, duy nhất chỉ có Gỗ Gia Mộc lấy đồ chơi của bản thân cậu ra chia sẻ cùng anh chơi. Tính tình anh lạnh lùng, không để ý tới Gỗ Gia Mộc, nhưng mà Gỗ Gia Mộc can đảm lại không để ý đến sự lãnh đạm của anh, vẫn cười không ngừng tìm anh nói chuyện ăn gẫu. Vào đêm khuya, Lúc tiếng chuông vang lên, Hứa Gia Mộc nhận được nhiều phong bì lì xì, bên trong có rất nhiều tiền mặt màu đỏ, mỗi phong lì xì đều nhiều hơn rất nhiều so với di sản mà mẹ anh để lại, nhưng anh nghĩ không có. Hứa Gia Mộc ném những phong tiền lì xì vào thùng rác ngay cạnh đó, nói một câu cho đến bây giờ anh vẫn khắc sâu vào tim. Anh của tôi không có, tôi cũng không cần. Chính là ở thời khắc đó, anh nhận định người em trai của mình là Hứa Gia Bộc. Trong khoảnh khắc này, trợ lý cảm thấy bản thân tự hồ có chút không hiểu Lục Cẩn Niên. Lời nói không tốt, vẻ mặt tĩnh viễn là lạnh lùng thản nhiên, thoạt nhìn giống như đang không vui, người đàn ông cũng sẽ không bì thương. Anh đối với hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không có hứng thú. Người đàn ông nói chuyện vô cùng bén nhọn, cũng là người rất khó tiếp cận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 Yên lặng chịu thống khổ và mất mát Trợ lý cảm thấy trong cổ họng như bị chặn lại Đặc biệt khó chịu Thật lâu sau Anh ta mới mở điểm nói Nhưng mà Lục Tổng Tương lai đường còn rất dài Anh không thể chỉ đi một người mà làm như vậy Kỳ thật Anh có thể thử đi thích cô gái khác Đúng Vốn là anh có thể thử đi thích cô gái khác Có lẽ Cảm ơn Thích cô gái khác, anh sẽ không phải thống khổ như vậy." Âm thanh mở miệng của Lục Cẩn Nhiên mang theo một tia bất đắc dĩ thống khổ. Nhưng cô gái khác cũng không phải là kiểu an hảo. Trong nháy mắt, trợ lý không nói gì mà chống đỡ. Bên trong xe lại lâm vào một mảnh im lặng, không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Nhiên lại lên tiếng thúc dục trợ lý trở về khách sạn nghỉ ngơi. Trợ lý nhìn Lục Cẩn Nhiên gật đầu rời đi. Lúc cần niên hạ cửa kính xe xuống, sờ soạn châm một điếu thuốc. Xuân khỏi lượn lờ bên trong, anh nhìn chằm chằm phòng bệnh của Kiều An Hạo, mặt mày hiện lên đau thương. Rõ ràng cô gái kia ở ngay trước mặt anh, khoảng cách cùng lắm chỉ là hơn 10 thước, nhưng mà anh không thể đi qua. Dẫu như anh và cô mấy năm nay, anh vươn tay là có thể động vào cô, nhưng vươn tay thế nào cũng không thể chạm tới. Anh và cô lúc đó chỉ có một khoảng cách, nhưng mà mặc cho anh làm thế nào đều không thể vượt qua khoảng cách đó. Ngày hôm qua truyền hai lần dịch, sáng nay lại truyền một lần, cho nên hôm nay mãi đến 10 giờ đêm Kiều An Hạo mới tiếp tục chuyện dịch. Tối hôm qua, Hứa Gia Mộc chăm sóc cô cả đêm nên tối nay anh cùng Hàn Như Sơ trở về khách sạn, Kiều An Hạ cùng mẹ cô lại ở trong bệnh viện chăm sóc Kiều An Hạo. Kiều An Hạo còn phát sốt một chút nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Cô sợ buổi tối nhàm chán nên lúc trước khi Hứa Gia Mộc đi lấy điện thoại của anh chơi. Buổi chiều Hứa ra bậc cho người ta giúp chiếc giường dọn lại trong phòng bệnh nâng cao một chút Lúc mười một rưỡi, Kiều An Hạ muốn uống gì chạy ra cửa hàng tiện lợn Mà thím lại nằm ở một chiếc giường bệnh khác, đang ngủ gà ngủ gặp Trường 474, Chart Webcam, phần 4 Lúc Kiều An Hạ tỉnh lại đã là giữa trưa cũng rất muốn biết tình hình hiện giờ của Lục Cẩn Điên, có thể là vì ngài Hàn Nhân Sơ ở đây nên vẫn chưa mở miệng hỏi. Cô ngủ được một thời gian rất dài, không hề có chút buồn ngủ nào, cầm điện thoại của Dư Gia Mộc chơi trò chơi mà lại cảm thấy nhàm chán, đệ di động xuống, nhắm mắt lại, nghe được tiếng ngáy cực kỳ nhẹ của bác mình, cả người cũng có chút thấp thọ nóng nảy, liền quay người chăm chú nhìn màn hình điện thoại của Dư Gia Mộc một lúc sau đó cầm lên tìm trong danh bạ điện thoại số của Lục Cẩn Nhiên. Di động của Lục Cẩn Nhiên bị hỏng, không biết hiện giờ đã thay mới chưa. Chắc là bây giờ anh đang cùng ở sở lý. Nhưng mà Kiều An Hảo tìm được một lượt lịch sử cuộc gọi của hứa Gia Mộc cũng không thấy được số điện thoại của trợ lý. Cô do dự một chút, ôm tâm lý muốn thử vận may, gửi một tin nhắn vào số điện thoại của Lục Cẩn Nhiên. Có ở đó không? Lục Cẩn Nhiên nghe thấy âm thanh reng keng của điện thoại bắn tán thuốc, sau đó mới nhìn lướt qua màn hình, thấy tin nhắn của đứa ra bọc gửi đến. Anh hơi khó hiểu, không rõ lắm cậu ta tìm mình có chuyện gì, vì thế liền mở khóa màn hình, trả lời bằng một dấu hỏi đơn giản. Ồ, vậy mà lại nhắn lại. Đáy lòng Kiều An Hạo dâng lên vui thích, bởi vì một cánh tay của cô còn đang cắm kim chuyện, cho nên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 tự động trả lời tin nhắn sao? Dừng lại một chút, cô cũng gửi lại cho Lục Cẩn Nghiên một dấu chấm hỏi. Kết quả, tin nhắn này gửi đi như ném đá xuống đáy biển, mãi lâu sau cũng không trả lời. Chán Kiều An Hạo không nhịn được liền nhắn lại, sau đó nhìn lại cuộc trò chuyện của mình với Lục Cẩn Nghiên, nãy giờ đến hai lần mới nhớ ra đang dùng điện thoại của cư gia mộc, vì thế vội vàng gửi đi một tin nhắn. Tôi là Kiều An Hạo miệng của Cẩn Niên còn đang ngậm điếu thuốc, âm thanh của điện thoại vang lên, Lúc Cẩn Niên vô thức nhìn lướt qua, dưới cùng là thấy cửa ra mọc cười một câu, tôi là Kiều An Hạo. Anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vào phòng bệnh của cô, sau đó cầm điện thoại gọi đi. Nghe được tiếng "đô đô" trong điện thoại, tâm tình của anh không hiểu vì nguyên nhân vì sao Kiều An Hạo lại gửi tin nhắn đến lên chợn lên thì dịu dàng. Kiều An Hảo cầm di động, hết sức chăm chú nhìn tin nhắn vừa gửi, kết quả là di động trong tay liền rung lên kịch liệt, trên màn hình hiển thị chữ anh gọi đến. Lúc cần nên lại gọi điện thoại qua, Kiều An Hảo có chút phân khích nhận điện thoại lại bởi vì chỉ dùng một tay mà trở thành kết thúc cuộc gọi. Cô lễ lễ vội vàng gọi lại cho anh Kết quả là bị nhắc đường dây bận gọi lại lần nữa, cuối cùng mới thông suốt. Kiều An Hạo sợ đánh thức bác mình đang ngủ, liền đè thấp giọng nói một câu: "Lục Cẩn Viên." Chương 475: Trác Webcam phần 5. Lục Cẩn Viên đè nén sự khó chịu nghe được từ Kiều An Hạo trong miệng gọi tên mình, tâm tình nhất thời nhẹ nhõm, nói giọng rất nhẹ, hạ một tiếng. Mặc dù chẳng qua chỉ là một chữ đơn giản, nhưng mà Kiều An Hạo tỉnh lại, bởi vì không nhìn thấy Lục Cẩn Điên mà tâm trạng khó chịu suốt buổi chiều, rốt cục cũng buông lòng, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, cũng không thể nói cho anh biết là cô nhớ anh, không tốt quá làm ngượng ngùng. Kiều An Hạo cầm điện thoại, do dự một lúc liền mở miệng hỏi Lục Cần Nhiên: Anh ăn cơm tối chưa? Lục Cần Nhiên quay đầu, liếc mắt nhìn trợ lý mua cho mình một cái túi rậm ôn hòa. Ăn. Sau đó, anh nhìn thấy gói thuốc lá. Anh biết cách một cú điện thoại cô không thấy, nhưng lại biết rõ cô không thích anh hút thuốc lá, vì vậy liền dập tắt, ném nửa đoạn tàn thuốc vào thùng rác. Ăn cái gì? Lục Cần Nhiên lại nhìn một bên cái cái cái túi pizza. Món đó cũng không có dinh dưỡng, mặc dù tôi cũng rất thích pizza, nhưng mà vẫn nên ăn ít, hâm nóng một chút. Kiều An Hạo còn chưa biết nói gì, lập tức giống như bắt trúng đại, liên tục nói với Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên không chút nào nhịn được, ngược lại trên gương mặt còn nhuộm vẻ cương triều cùng cô tán gẫu. Trên đường y tá đến giúp Kiều An Hạo rút dây dây truyền.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 Còn anh. Theo câu hỏi của Kiều An Hảo, hình ảnh trên điện thoại di động thay đổi, sau đó gương mặt hoàn mỹ của Lục Cẩn Nhiên liền xuất hiện trong màn ảnh. Bởi vì bên lục cần đêm hơi tối, cho nên mở đèn xe. Kiều An Hảo lẩm bẩm một câu, anh ở trong xe, sau đó liền phát hiện đáy mắt Lục Cẩn Nhiên xuất hiện thâm quầng, sắc mặt thoáng nhìn rất mệt mỏi, cô sẽ khắc khẽ cau trán giống như đoán được điều gì, sau đó liền bén chăn lặng lẽ xuống giường, bước đi tới trước cửa sổ bệnh viện, nhìn xuống, quả nhiên thấy chỗ đậu xe trước mặt cách đó không xa, bên trong xe của Lục Cẩn Điên sáng đèn. Quả nhiên giống như cô đoán, Lục Cẩn Điên đang ở lầu dưới bệnh viện. Đáy lòng Kiều An Hảo tràn đầy sự cảm động không nói lên lời, đầu ngón tay cô cầm điện thoại di động nhẹ nhàng run rẩy, sau đó cầm điện thoại giọng mềm mại nói: "Lục Cẩn Niên, anh xuống xe." "Sao vậy? Anh xuống xe đi." Theo lời yêu cầu của Kiều An Hạo, cô nhìn qua cửa sổ thấy Lục Cẩn Niên mở cửa xuống xe. "Tôi xuống, đây rồi." Lục Cẩn Niên vừa hỏi vừa gật đầu lên, theo thói quen nhìn lại phòng bệnh của Kiều An Hạo, sau đó cũng không nói gì, bởi vì Hôm nay anh nhìn trước cửa sổ vô số lần Tiểu An Hảo đang đứng Giữa ánh sáng trong phòng Anh không thấy rõ ánh mắt của cô Lại thấy cô đang vẫy tay với anh Trường 476 Chác Pép Khăm Phần 6 Cô cố ý để thấp âm thanh của mình Từ trong loa truyền đến Nhìn thấy tôi không? Lục cần nên đóng cửa xe Bước chân đến trước cỏ tự tự vào đầu xe, nhìn Kiều An Hảo đứng trước cửa sổ lầu 2, khóe môi anh nhịn không được cong lên rất nhẹ nhàng và chậm rãi, ư một tiếng và nói, tôi thấy bóng đêm giống như bởi vì những chữ này của Lục Cẩn Niên, trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Kiều An Hảo thấy dưới lầu, Lục Cẩn Niên đang đứng dựa vào cột đèn ở cạnh bến xe, ngọn đèn mờ nhạt khiến cho bóng dáng anh trở nên rất dài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 Thật không? Kiều An nào hỏi lại một câu, khóe môi không nhịn được nở nụ cười, phát ra âm thanh ha ha. "Có phải 12 giờ không?" Lucian theo tiếng cười của cô, liếc qua đồng hồ cũng nhẹ nhẹ cười theo. "Có." Sau đó giống như là lầm bầm lầu bầu, khẽ thở dài một câu. "Rốt cục cũng chờ được." "Cái gì mà chờ được?" Kiều An hảo không lớn nói hiểu được ý tứ của câu thứ hai của Lục Cẩn Nhiên. Không, không có gì. Lục Cẩn Nhiên nhìn Kiều An Hảo trên lầu 2, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây lúc nhìn cô được cô chú ý tới. Tâm thanh của Kiều An Hảo nghe rầu rĩ, đứng lên. Lục Cẩn Nhiên tìm một tư thế thoải mái, một lần nữa lại gần đầu xe thêm một chút hỏi. Đã bớt sốt chưa? Bớt rồi. Lục Cẩn Ninh nói sang chuyện khác, Kiều An Hạ nhất thời quên mất câu nói vừa rồi của Lục Cẩn Ninh, đưa điện thoại di động ng ngón tay mu bàn tay chỗ bị kim đâm, giống như là bạn gái làm nũng với bạn trai vậy, thầm oán và là lại yếu ớt nói: "Anh xem, đâm bốn lỗ kim đều bị tụ máu thế này." Lục Cẩn Ninh đưa màn hình điện thoại di động đến trước mặt, quả nhiên nhìn thấy trên mu bàn tay non nớt của Kiều An Hạ dán một miếng gián, bởi vì tụ máu Cho nên xung quanh có mấy mảnh nhỏ màu xanh tím. Có đau không? Lục Cẩn Nhiên nhẹ giọng hỏi. Kỳ thật là không đau, nhưng Kiều An Hảo vẫn bành miệng nhìn vào màn hình di động, âm thanh yếu ớt giống như có thể chảy ra nước. Đau. Âm thanh cô nói chuyện hơi lớn thêm một chút, khiến cho bà thím đang nằm một bên giật mình. Cô nhịn không được đưa tay lên che miệng, phóng nhỏ âm thanh lại bổ sung một câu với Lục Cẩn Nhiên, đang muốn chết. Lục Cẩn Nhiên nhìn vẻ mặt đáng yêu như vậy của Kiều An Hạo, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn. Anh nhịn không được liền vươn tay, vút lên màn hình, vuốt chà sát gò má cô. Kiều An Hạo nhìn thấy trên màn hình, ngón tay của Lục Cẩn Nhiên trong lúc nhất thời ngừng lại trên. Cô nhìn Lục Cẩn Nhiên trên màn hình, con người trong mắt biến sắc càng sâu. Kiều An Hảo không tự chủ được, cắn môi dưới, cứ như vậy lộ ra trên màn hình, cùng tầm mắt của Lục Cần Niên nhìn nhau. Hai người đều không có trực tiếp tiếp tục nói chuyện. Trong điện thoại là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, ấm áp, quanh quần. Còn thỉnh thoảng có âm thanh của gió thổi bên phía Lục Cần Niên, khiến cho không khí ngọt ngào, ấm áp, đáy lòng của cả hai đều trở nên bình yên. Qua một khoảng thời gian rất dài, Kiều An Hảo chớp mắt giật mình, mở miệng nói: "Ngày mai tôi có thể xuất viện rồi." Chương 477: Chat webcam phần 7. Qua một đoạn thời gian, Kiều An Hảo nháy ma nháy mắt nói: "Ngày mai là tôi có thể xuất viện rồi." "Ừ." "Bọn họ nói" Muốn để tôi về Bắc Kinh trước, thân thể nghỉ ngơi một chút, cho nên phải để phải nay mới quay lại đoàn làm phim được. Ừ, được. Tôi bay chuyến 10 giờ sáng mai, lúc 10 giờ. Ừ. Anh có muốn quay lại Bắc Kinh không? Kiều An Hạo không đợi Lục Cẩn Niên trả lời, liền nhỏ giọng nói rất nhanh vào trong điện thoại. Chị tôi quay lại rồi, cú máy đặt nhé. Lục Cần nên nghe bên trong tiếng đô đô điện thoại rất lâu mới cất điện thoại vào túi. Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm phòng bệnh của Kiều An Hạo một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng cúi đầu, cười khẽ một tiếng. Ngày hôm sau, đoàn người đến sân bay, cứ ra mộc lái xe từ Bắc Kinh qua nên phải ủy thác xe hơi lên máy bay để lại Kiều An Hạo, Kiều An Hạ, Hàn Như Sơ và mẹ của Kiều An Hạ tự đi đăng ký thủ tục, sau đó tìm một quán cà phê ngồi đợi. Có thể là do thủ tục ủy thác xe khá phiền toái, bốn người đợi hứa gia mộc khoảng nửa giờ cũng không thấy người đâu, gọi điện thoại cũng không nhận. Mất thấy thời gian chỉ còn lại hơn 1 giờ, Kiều An Hảo liền tự đi dục anh. Kết quả, cô còn chưa ra đến nơi đã gặp được hứa gia mộc Quán cà phê ở sân bay luôn kín chỗ, những chỗ thoáng không hề đặt ghế ngồi thì đều xếp đầy hành lý và xe đẩy, khiến hành lang trở nên cực kỳ chật hẹp. Kiều An Hảo đi sau hớ ra mộc, lúc đi qua một chiếc bàn tròn trong góc quán cà phê, không cẩn thận liền vấp chân ngồi lên một người khác. Cô vừa đứng dậy, vừa lễ phép nghiêng đầu nói một câu: "Thật xin lỗi." Sau đó vừa dứt lời, mặt lại lận ra Lục Cẩn Nhi tao nhã an nhàn ngồi trên ghế, trong tay còn bưng một ly cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm. Kiều An Hạo theo bản năng muốn mở miệng gọi tên của anh, lại nghĩ đến phía trước Hàn Dư Sơ đang ngồi cách đó, liền nuốt trở lại, ném một ánh mắt nghi ngờ cho Lục Cẩn Nhi. Lục Cẩn Nhi không nói gì, dường như đã hiểu sự nghi ngờ của cô, chậm rãi buông chén cà phê trong tay. Lóng tay gõ gõ lên đè máy bay đang đặt trên bàn. Kiều An Hạo thuận thế nhìn qua, phát hiện anh bay cùng chuyển tới mình. Kiều Kiều vừa ra mộc đi đến chỗ Hàn Như Sơ và hai mẹ con Kiều An Hạ đang ngồi, mới nhìn thấy Kiều An Hạo không theo sau, quay đầu liền hô một tiếng gọi. Kiều An Hạo lên tiếng, rồi lại liếc mắt nhìn Lục Cẩn Nhiên một cái, vội vàng rời đi. Đợi đến khi Kiều An Hảo đi đến trước bàn cà phê, theo bản năng lại đưa mắt nhìn về hướng Lục Cần Niên. Hứa ra mọc xong hết thủ tục, lúc mọi người đi ra khỏi quán cà phê, Kiều An Hảo lại phát hiện chỗ mà Lục Cần Niên vừa mới ngồi, giờ đã là một người khác. Lúc mọi người xếp hàng qua cửa an ninh, cô không ngừng nhìn đông ngó tay, thế nên lúc Kiều An Hảo nói với cô, cô lại chẳng nghe thế gì. Khiến Kiều An Hạ có chút giận dỗi nói. Kiều Kiều, ước cuộc là em đang tìm cái gì? Không, không có gì đâu. Kiều An Hạ lắc đầu với Kiều An Hạ, tầm mắt lại nhìn xung quanh một chút. Mãi đến khi đi qua cửa an ninh, trên đường đến nơi đăng ký, may mà lúc Kiều An Hạ đi vào trong phòng rửa tay, lại thấy được bóng dáng của anh. À. Trường 478, chat webcam.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 qua tay áo vẫy bọn họ đi về phòng vệ sinh mà Lục Cẩn Ninh vừa vào, sau lưng còn truyền đến tiếng Kiều An Hạ nhắc nhở: "Ba mươi phút nữa, nhớ là phải lên máy bay đấy." Cô chạy vào phòng vệ sinh, ngẩn người một chút, liền ló đầu thấy nhóm người gỗ da mộc đi xa, sau đó đi ra ngoài đứng ở đối diện nhà vệ sinh nam chờ. Kiều An Hạo sợ Hàn Như Sơ và Kiều An Hạ không chờ được tới phòng vệ sinh tìm mình đến lúc Lục Cẩn Nhiên đi ra. Lục Cẩn Nhiên cũng không nhìn thấy Kiều An Hạo, trực tiếp đi tới bồn rửa mặt. Anh tắt vòi nước, chuẩn bị rút ra khăn giấy lại có giấy đưa đến trước mặt. Anh sững sốt một chút, nghiêng đầu thì thấy Kiều An Hạo oán giận nhìn anh nói: "Anh làm gì trong toilet mà lâu vậy?" Lục Cẩn Nhiên bật cười, giải thích một câu ngắn gọn, hơi đông Sau đó nhận lấy khăn giấy trong tay Kiều An Hảo Động tác ưu nhã Lau sạch sẽ ngón tay Anh dư tay lên sờ sờ chán Kiều An Hảo Phát hiện không nóng Mới mở miệng gọn Thân thể có khá hơn chút nào không Tốt hơn nhiều rồi Kiều An Hảo lúc này mới nghe răng một cái Rồi nhìn ra ngoài phòng vệ sinh Thấy khoảng cách của Hàn Yêu Sơ Và Kiều An Hạ chỉ còn tầm Hai ba mươi mét Lên vội vã nói một câu Bác gái và An Hạ đến Tôi đi trước, bye bye." Kiều An Hảo vừa nói, xoay người đi về phía cửa phòng vệ sinh, đi hai bước, giống như cô chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi, "Anh ngồi ghế số mấy?" "32F." Giọng lực cần niên vừa dứt, Kiều An Hảo gật đầu, xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. Trên máy bay, nhóm Kiều An Hảo ngồi ở phía trước, Lục Cần Niên cùng trợ lý ở phía đuôi máy bay bị bắt kinh, chỉ ngắn ngủi 2 giờ, kêu An Hảo đi 5 chuyến đến phòng vệ sinh. Kiều An Hạ để cô ở bên ngoài, bị cô liên tục quấy rầy có chút không nhịn được, cuối cùng dứt khoát đổi chỗ ngồi. Cô đi qua chỗ Lục Cẩn Niên cũng không nói gì nhiều với anh, đại đa số là gọi hoặc vẫy tay. Mặc dù chỉ là như thế Lục Cẩn Nhiên vẫn cảm thấy tâm trạng cực kỳ vui vẻ và thoải mái, thậm chí lần cuối kêu An Hạo đến phòng vệ sinh, còn vỗ một cái lên bờ vai anh. Kết quả là vừa vặn lúc ấy, Hàn Như Sơ đứng dậy cũng tới phòng vệ sinh, dọa kêu An Hạo sợ lùi về, cúi đầu, vội vã đi nhanh qua anh, ngồi trở lại chỗ của mình. Mà Lục Cẩn Nhiên cầm lên tờ báo, chặn lại mặt mình. Sau đó lúc Hàn Như Sơ đi qua, Lục Cẩn Nhiên chợt cảm thấy bất giác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 Chị tiếp tình bạn của anh và Kiều An Hảo chưa đến mấy ngày nữa đã bị công khai. Chương 479: Chat webcam phần 9. Trở lại Bắc Kinh, Kiều An Hảo trực tiếp bị chú đón về Cửu thị. Tuy rằng đã bớt sốt, nhưng mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chú bà thím cái gì cũng không cho cô làm, nói cô phải quay về nhà ở 2 ngày.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 đang rời khỏi phòng giải trí. Tôi rằng nghe nhiều cũng sẽ cảm thấy ngấy, nhưng mà ngấy xong, trong lòng Kiều An Hạo lại thấy âm át. Cũng may Triệu Minh đưa điện thoại tới cho cô, lúc cô ở kiều gia cảm thấy nhàm chán vô vị, có thể cùng Lục Cẩn Nhi tâm sự trên quý quy. Ngày thứ 3, chú và thím cuối cùng cũng thả cho phép cô trở về cầm tú viên, bởi vì chú thím không biết cuộc nói chuyện giữa Kiều An Hạo và Hàn Như Sơ trước đây cũng không biết Hứa Gia Mộc trước đây là do Lục Cẩn Niên hóa trang mà diễn. Trước khi sóng gió của việc giải trừ hôn ước xảy ra, Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo vẫn muốn là một bộ bình thường trước mặt chú và thím. Cho nên ngày đó, Kiều An Hảo đi, Hứa Gia Mộc tự mình lái xe đến đón cô. Kiều An Hảo ngồi ở ghế phụ lái, cầm da di động, theo thói quen gửi cho Lục Cẩn Niên một tin nhắn quy quy: "Đang làm cái gì?" Hẳn là Lục Cẩn Nhi đang bận việc, khoảng 5 phút đồng hồ mới trả lời Kiều An Hạo. Họp. Kiều An Hạo phát lại một tin, ư, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, phát hiện bây giờ đã cách chuyển thông hoàn ảnh không xa, vì thế nghiêng đầu, mở miệng nói với Hứa Gia Mộc. "Anh Gia Mộc, ở ngã quạch phía trước, anh thả em xuống để em về công ty." Hứa Gia Mộc gật đầu một cái. "Muốn anh chờ em không?" Không cần, trưởng manh ở công ty buổi tối có thể đưa em về mà." Ừ, Hứa Gia Mộc lên tiếng, trước khi mở miệng đổ xe ở bên đường. Xe đỗ ở trước ngã rẽ, cùng lắm là mất 5 phút đồng hồ để đi bộ rồi tới dưới lầu của truyền thông Hoàn Ảnh. Kiều An Hảo lấy trong túi của mình, lúc chuẩn bị mở miệng nói tạm biệt với Hứa Gia Mộc lại nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, vì thế liền nói: "Anh Gia Mộc Lúc trước em nói chuyện với anh chuyện giải trừ hôn ước, anh còn nhớ không? Nhớ rõ, cứa mặc tựa lưng vào ghế xe, cúi đầu nhìn về phía Kiều An Hảo nở nụ cười, nói đùa, "Kiều Kiều, từ nhỏ đến lớn, chuyện anh đồng ý với em, có chuyện nào mà anh không làm được? Em cứ thúc dục anh như vậy, khiến cho anh có cảm giác giống như em đang rất chán ghét anh ấy." Kiều An Hảo nở nụ cười em không phải chỉ là nhắc nhở anh một chút thôi. Sau đó khoát tay áo nói với Gia Mộc, "Em đi trước đây, anh Gia Mộc, tạm biệt." "Ừ, tạm biệt." Hướng Gia Mộc lên tiếng, chờ Kiều An Hảo vào đến đại sảnh của truyền thông hoàn thành, anh mới giẫm lên chân ga, chuyển động tay lái và rời đi. Lúc Kiều An Hảo đến, lúc Cần Điên đang họp trong phòng hội nghị, cách thủy tinh trong suốt Kiều An Hảo có thể thấy tư thế ngồi ưu nhã của Lục Cần Niên ở chỗ kia Khuôn mặt anh Tuấn Vẻ mặt lạnh nhạt Kiều An Hảo nhịn không được một lần nữa lấy di động ra Chụp một tấm hình Sau đó gửi cho Lục Cần Niên qua quy quy Cô liền thấy Lục Cần Niên vẻ mặt lạnh nhạt Nhìn lướt qua màn hình di động Rồi ngón tay trên màn hình trượt hai cái Nhíu mi lại Liền ngẩn đầu Nhìn xuyên qua thủy tinh bên ngoài Anh nhìn xung quanh một chút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 Sau đó đứng lên, cầm lấy điện thoại di động, nhìn kỹ mọi người trong phòng, đẩy cửa phòng họp, đi về phía cô. Cô không ngờ mình chỉ tiện tay gửi đi một tấm hình mà khiến anh trực tiếp ngừng cả một cuộc hội nghị chạy đến tìm cô. Cho nên mãi đến khi anh đứng trước mặt cô, cô mới hoàn hồn lại, đứng lên từ ghế sofa, liếc mắt một cái đã thấy Lục Cẩn Tiên nghiêng đầu, nhìn chăm chăm, sắc mặt cô thay đổi, có chút hồng lên ngữ điệu hơi nén giận nhưng vẫn làm đúng nói nên nghe ra không được chỉ trích. Sao anh lại ra đây? Lục Cẩn Điên mặc chiếc áo màu trắng, ngọn đèn trên trần nhà cũng màu trắng, ánh đèn chiếu vào trên thân anh khiến anh trở nên anh tuấn đến chói mắt. Anh khẽ cúi đầu nhìn Kiều An Hạo, giọng nói trước sau như một, chỉ là có chút hỗn loạn nhưng vẫn không dễ dàng bắt được sự lúng túng. Thân thể không tốt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 thấy mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn chằm chằm bọn họ, mặt càng nóng lên, vì thế liền nhẹ nhàng nói: "Không phải là anh đang họp à? Mau đi vào đi." Được, Lục Cẩn Điên lên tiếng, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Sao còn chưa đi?" Kiều An Hảo hỏi một câu. "Đây, đi ngay đây." Lục Cẩn Điên nói xong, vẫn bất động đứng tại chỗ. Kiều An Hảo hơi giận, chà chà chân mình mặt giống như có thể nhỏ ra máu rồi. Lần này lời nói thúc dục còn chưa nói ra, Lục Cẩn Niên đã để lại một câu: "Chờ tôi một lát." liền xoay người rời đi, quay trở lại phòng họp. Trong phòng tiếp tục họp, chỉ là trong lòng Lục Cẩn Niên không yên ổn. Thường nhìn Kiều An Hạo đang ngồi bên ngoài, những người ngồi trong phòng cũng bắt đầu không tập trung, không ngừng có người lườm Kiều An Hạo. Lúc kết thúc họp,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 Sau đó, Lục Cẩn Nhiên lại khoát tay, ý bảo bọn họ rời đi nhanh lên. Rất nhanh, cả tầng lầu chỉ còn lại hai người, anh và Kiều An Hạo. Anh đi lên phía trước, vừa ôm lấy Kiều An Hạo, người con gái đã mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh đều trống không, mình thì đang ở trong lòng anh, có chút mờ mịt hỏi: "Mấy giờ rồi?" "6 rưỡi." Lục Cẩn Nhiên đáp lại một câu, sau đó còn nói: "Tôi về phòng văn phòng." lấy quần áo, chờ em đi ăn cơm. Chương 481: Giải trừ hôn ước phần 1. Khoảng mấy tháng rồi, Lâm thị Ý không gặp qua Kiều An Hạo. Hật ra cô ta biết Kiều An Hạo chẳng để ý đến mình, nhưng cô ta lại cực kỳ để ý Kiều An Hạo ở trong tâm. Bởi vì cô ta đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cùng tranh đấu gay gắt với rất nhiều người phụ nữ, tuy không thể nói là bách chiến bách thắng nhưng cũng coi như là 100 trận thì 99 trận thắng. Chỉ riêng Kiều An Hảo, mỗi lần cô ta ra tay là một lần cô ta thua một cách thảm hại, thậm chí đến cuối cùng còn khiến cho bản thân mang tiếng xấu, cho tới hiện giờ trên Sina vẫn còn không ngừng có người đứng ra mắng cô mấy câu. Cô đến bây giờ không phải là nữ chính thì cũng sẽ là nữ thứ mà bây giờ lại chẳng có lấy một kịch bản nào. Thế cho nên người đại diện của cô đã bắt đầu chọn người mới mà cô thì xem đến tình hình bên ngoài lại nghĩ tất cả biện pháp để tìm một kẻ có tiền thỏa mãn lòng tham của mình, minh hoa phú quý mà vốn dĩ cô có kết cục như vậy đều là vì kiều ăn hại. Trong 7 tháng này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 Lúc đó, Lâm thị Ý đã cảm nhận được một cách sâu sắc cái gì là người nên toi, kẻ xuống chó. Mấy tháng này, cô ta có nằm mơ cũng sẽ tóm được nhịp điệu của Kiều An Hảo, có lẽ ông trời đã cảm động liền cho cô ta một cơ hội. Lúc cần niên để trở lý về nhà, tự mình lái xe chờ Kiều An Hảo đi ăn cơm chiều. Lúc anh đang họp, nhìn như đang cực kỳ chăm chú lắng nghe mọi người nói, thật ra trong đầu đã giống như quân nhân muốn đảo ngủ, nghĩ đến tối sẽ mang cô đến nơi nào để ăn cơm, sau cùng liền chọn Bạch Hà Viên. Thừa lúc họp, anh gửi tin nhắn đi đặt chỗ. Bạch Hà Viên là một nhà hàng lộ thiên, kiến trúc theo kiểu cổ kính. Lucian chọn một vị trí ở gần hồ có cảnh liễu rủ xuống, ánh sáng tràn trề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 Kiều An Hảo rất đói, cho nên đồ ăn vừa mang lên liền cầm đũa bắt đầu ăn. Lúc Cẩn Nhiên vừa đồng đũa lên nhận được một cuộc điện thoại, Kiều An Hảo im lặng ăn không có quấy rầy. Lúc Cẩn Nhiên chọn một phần tôm ngâm giấm chua chua ngọt ngọt, Kiều An Hảo rất thích ăn. Lúc đầu cô cầm đũa gắp nhưng sau có phần khó ăn, giấm đường dính vào tay có chút không thoải mái. Nhưng nếu như đã dính tay, liền trực tiếp thì dùng tay mà ăn. Sau cùng lại thấy trên bàn Chỉ còn lại 7-8 con tôm Cô lại nghĩ là Lục Cẩn Niên Chưa đổng đũa một con nào Trường 482 Hủy bỏ hôn ước Phần 2 Kiều An Hảo có hơi ngưỡng ngùng Tiếp tục ăn Nhưng vẫn tiếp tục bóc tôm Cái bàn hơi lớn Lúc Kiều An Hảo thả vào trong chén Của Lục Cẩn Niên Phải nhồm dậy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 Bốn kiểu An Hảo định thả con tôm vào trong chén thì Lục Cẩn Điên đã ăn. Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được môi ấm áp của anh lướt qua ngón tay mình, kèm theo một cảm giác tê dại, con tôm trong tay đã biến mất. Cô không phải là muốn đút cho anh ăn, cô muốn bỏ con tôm vào trong chén. Kiều An Hảo không nhịn được nháy mắt với Lục Cẩn Điên, anh thấy ám hiệu của cô cho là cô muốn bày tỏ với mình, vì vậy vừa nghe điện thoại, vừa dùng khẩu hình miệng nói với Kiều An Hạo, "Cảm ơn. Cô là người tùy tiện chủ động đút cho đàn ông ăn thì sao?" Cô bị anh hiểu lầm, nhưng mà sự hiểu lầm này cô lại thích. Làm sao bây giờ? Giống như là có chiếc lá rơi vào trong hồ của Kiều An Hạo, tạo lên một vòng sóng gợn. Cô ban theo vài phần ngọt ngào và hạnh phúc, cúi đầu tiếp tục nghiêm túc mà bắp tôm sau đó lại đưa tay bỏ vào trong chén lục Cẩn Niên, rồi lại bị Lục Cẩn Niên hiểu lầm là cô đút cho anh liền dương miệng mà tiếp tục ăn. Trên bàn cơm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng Lục Cẩn Niên nói vài câu với người trong điện thoại, sau đối phương phát video để cho anh nhìn thấy nội dung trong quý tính. Lục Cẩn Niên vừa nhìn lúc bàn tay Kiều An Hảo đưa đến, lại mở miệng ăn đến cuối cùng, giống như thành thói quen, không cần nhìn tay Tiểu An Hảo đang ở đâu, cũng có thể chính xác ăn tôm trong tay cô. Tiểu An Hảo thấy Lục Cẩn Điên ăn tự nhiên như vậy, sau đó lại thấy trong tay mình còn sót lại con tôm cuối cùng, con người khẽ vòng vo chuyện, giống như làm chuyện xấu, cầm một xác tôm đưa tới khóe miệng Lục Cẩn Điên. Lục Cẩn Điên theo thói quen mở miệng ra cắn, nhai nhai vài lần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 rút giúp em đi. Lục Cẩn Điên rút khăn ướt nhưng không đưa cho Kiều An Hạo, ngược lại tự nhiên cầm trong tay giúp cô lau tay đến khi sạch sẽ. Kiều An Hạo rũ mi mắt, nhìn chằm chằm Lục Cẩn Điên, lòng tay mình không cự tuyệt cũng không phản kháng. Cô không phải là không nhận ra được giữa mình và Lục Cẩn Điên có chút mật mật, mặc dù cô không biết rốt cuộc đáy lòng Lục Cẩn Điên nghĩ như thế nào, nhưng đối với chuyện yêu Lục Cẩn Điên những 13 năm mà nói, thật rất ngược độ cảm giác mập mờ như vậy. Chương 483 Giải trừ hôn ước phần 3. Kỳ thật cô cũng rất muốn hỏi Lục Cẩn Điên một câu, cùng một người phụ nữ có cử chỉ thân mật như vậy, giống như là một đôi yêu nhau cuồng nhiệt giữa bạn bè, thật sự có được không? Nhưng mà cô lại không dám mở miệng hỏi, dù sao thì hiện tại cũng vô cùng tốt đẹp, vạn nhất nhờ cô hỏi ra miệng, đánh vỡ loại tốt đẹp này thì làm sao bây giờ? Dù sao nếu không hỏi, cho dù là một ngày kia bọn họ trở về làm bạn bè, còn có thể liên lạc với nhau. Đáy lòng Lục Cẩn Nhiên cũng không phải là không có nghi hoặc, anh cảm thấy dường như Kiều An Hảo có điểm để lại vào mình nhưng mà lại không xác định được cô ỷ lại vào mình rốt cuộc là có ý tứ gì. Dù sao người phụ nữ này là vợ của em trai mình. Kỳ thật trong lòng của anh so với bất kỳ ai đều hiểu được bản thân không nên tới gần Kiều An Hạo như vậy, nhưng lại không khống chế được. Dù sao thì anh và Kiều An Hạo cũng giống như đang phát triển theo một phương hướng rất tốt. Anh cũng không biết là phát triển này cuối cùng sẽ có kết cục ra sao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 càng giúp ông chủ của mình nhiều mặt mũi, ông chủ của mình càng vui thì cô càng được nhiều tiền, cho nên cũng đặc biệt nghe lời ông chủ, khi cô ta kính ai thì cô ta tính dựng người đó. Nhưng cho dù tửu lượng của cô tốt, liên tiếp không ngừng uống rượu xuống dưới bụng thì vẫn có chút không chịu nổi, cho nên Lâm thị lấy cái cớ ly khai bàn ăn, dẫm giày cao gót, nghiêng ngả lảo đảo vào toilet rẻ vào trước bồn nước phun hết toàn bộ rượu vừa uống ở trong bụng ra. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau đó mở mòi xòi nước, hứng nước súc miệng, hóa trang lại, tiếp tục duy trì xinh đẹp của bản thân mới quay lại về bữa ăn. Đường ở Bạch Hà Viên có chút quanh quẩn, lại là khu trồng cây cảnh, hình dạng nơi nơi đều giống nhau. Lúc Lâm thị ý trở về lạc đường, bản thân muốn tìm một người bán hàng hỏi một chút, phòng số 8 đi như thế nào, kết quả không tìm được người bán hàng thì thấy Lục Cẩn Điên và Kiều An Hạo đang ngồi cùng một bàn bên kia hồ. Lục Cẩn Điên giống như đang nghe điện thoại, nửa khuôn mặt bị bóng tối che đi, khiến cho người ta nhìn không thấy rõ khuôn mặt anh. Kiều An Hạo ngồi đối diện anh, cúi đầu đang ăn tôm, tuy rằng hai người không nói chuyện với nhau, nhưng thoạt nhìn thì không khí vô cùng ấm áp. Kỳ thật lúc ban đầu Lâm thị ý cũng không để ý nhiều, hai người diễn viên hợp tác xong, cùng ngồi ăn với nhau một bữa cơm thì cũng chẳng có gì. Cô ta nhìn một lát, sau đó thì thấy Kiều An Hảo lại bóc tôm đưa vào miệng cho Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo không phải là vợ của Hứa Gia Mộc sao? Vậy sao lại có quan hệ thân mật với Lục Cẩn Niên? Chẳng lẽ là bên ngoài quân nhân Lục Cẩn Niên là tình nhân sao? Lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu của Lâm Thi Ý, máu toàn thân cô ta không hiểu vì sao muốn sôi trào lên. Nếu trường hợp này bị người ta thấy, thật không biết có bao nhiêu sóng to gió lớn. Cho dù từ trước đến nay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 chương 484 giải trừ hôn ước phần 4 Lâm thị ý nhìn thấy một chiếc Audi tối hôm qua còn mới qua đêm với một kẻ lắm tiền, cô ý mở lời với đối phương, sau đó để hình chiếc xe tạp chí qua, mở miệng uỷ diệu nói mình muốn chiếc xe này. Người đàn ông kia lúc ấy hứng trí bừng bừng, nheo mắt nhìn một mảng da thịt trắng nõn lộ liễu trước ngực của cô ta một phen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 yêu cầu hai lần, kết quả người đàn ông kia lại không hề có ý tứ gì, vì thế cô liền tìm cớ đi vào phòng nghỉ trong toilet. Lâm thị ý đứng trước cửa bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt kiều diễm của mình mà đáy lòng có chút ủy khuất. Từ trước khi đi, cô thành danh những người đàn ông có tiền đến cửa cô cũng chẳng thèm ngó đến. Nghĩ tới trước kia, Lâm thị ý lại gie thêm hận với Kiều An Hạo. Còn nghĩ đến hôm trước gửi ảnh chụp cho truyền thông mà có vẻ không được đăng, tâm tình của cô phiền não, vì thế liền dùng lực đóng mạnh lại hộp phấn lót, xoay người chuẩn bị đi ra khỏi toilet, quay lại phòng nghỉ, lại nhìn thấy quản lý tiệm xe đi trước một người phụ nữ trung niên, người kia đứng trước chiếc xe Audi nhìn chúng gì đó, quản lý khom lưng, sau khi mời người phụ nữ kia ngồi xuống, lại sai bảo phục vụ lấy cho bà ta một ly cà phê rồi chạy đến trước quầy đăng ký. Lúc đầu Lâm thị ý không để ý đến người phụ nữ, chỉ là vì bà ta mua chiếc xe mình thích như mua một mớ rau ngoài chợ, lúc cô ta đang hầm mộ nhìn thì lại nghe thấy quản lý hỏi: "Hứa phu nhân, xe này là bà mua cho mình dùng sao?" "Không, tôi mua cho con tôi dùng." "Là anh hứa ra mọc sao?" Người phụ nữ kia ngẩng đầu, bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm không nói gì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 Trợ lý vui vẻ chạy theo Hàn Như Sơ đến trước cửa xe của bà, mở cửa xe, Hàn Như Sơ khom người lúc chuẩn bị vào trong xe lại nghe được có người hô tên mình. Hứa phu nhân. Hàn Như Sơ dừng bước, cùng trợ lý quay đầu lại, nhìn thấy một người con gái xinh đẹp, ăn mặc sang trọng đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn mình. Chương 485 hội báo hôn ước phần 5. Bình thường, người quen biết của Hàn Như Sơ đều là có uy tín danh dự, thấy khuôn mặt trẻ tuổi xa lạ cũng không có trong hội ước, cho nên nhíu mày cũng không lên tiếng. Lâm Thi Ý mang giày cao gót thướt tha đến trước mặt Hàn Như Sơ, vẫn như cũ duy trì nụ cười trên mặt, vươn tay tự giới thiệu mình. "Bác hứa, cháu tên là Lâm Thi Ý."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 Còn tới gặp bác là có chuyện muốn nói về cô ta. Hàn Như Sơ ở trên thương trường lăn lộn quá nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành bản lĩnh lạnh nhạt, coi như bà ta có tò mò chuyện gì nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như nước. Lâm thị ý thấy vẻ mặt Hàn Như Sơ cao ngạo lạnh nhạt, cũng không căm tức mà lấy mấy tấm hình trong túi xách đưa về phía Hàn Như Sơ. Trợ lý của Hàn Như Sơ đưa tay ra nhận dơ hình lên trước mặt Hà Như Sơ, bà ta chẳng qua là liếc mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên với Lâm thị Ý. Hình này từ đâu ra? Lâm thị Ý muốn kết quả như vậy, mẹ chồng Kiều An Hạo không vui, e là cuộc sống sau này của Kiều An Hạo cũng sẽ không tốt hơn. Đáy lòng cô ta thoáng hiện lên vẻ vui sướng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, chỉ nói là do một người bạn của con chụp được, không lẽ Bắc Hứa không biết sao? Trong giới thương trường ở Bắc Kinh, tất cả mọi người đều đồn con dâu nhà họ Hứa và CEO của Hoàn Ảnh Truyền Thông đi cùng nhau. Lời của Lâm thị ý chưa nói hết, Hàn Như Sơ liền mở miệng cắt đứt lời của cô. "Đủ rồi." Hàn Như Sơ khi thế cường đại khiến cho Lâm thị ý hiện lên vẻ hoảng sợ. "Bà ta chẳng qua là liếc mắt nhìn Lâm thị ý" nhanh chóng đoạt lấy hình trong tay trợ lý, một câu nói cũng không khom người ngồi vào trong xe. Trợ lý tức thời lên xe, khởi động xe mà rời đi. Hàn Như Sơ ngồi ở một chỗ phía sau xe, sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm những tấm hình kia, đáy mắt phảng phất như có một ngọn lửa. Một lát sau, giống như bà không thể áp chế được lửa giận trong lòng, đặt những tấm hình kia xuống ghế ngồi. Hô hấp dồn dập tựa vào lưng ghế. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một lát rồi mở miệng nói: "Không trở về hữ thị, trực tiếp đến nhà họ Kiều." Sáng nay, Trình Dạ bay đến Pháp tham gia buổi chụp hình, Kiều An Hạ tan tiệc trực tiếp trở về nhà họ Kiều.